chào mọi người nhé Chào mừng các bạn đã quay trở lại Kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện Hôm nay thì mới quay lại được với bộ chuyện Vương Đạo Tri Tôn ở trên kênh Xin chào Mong Lê Chào David NC, chào Trần Đức Chào Tùng Thanh Sẽ cố gắng để tết hết được bộ này Không biết có hết được không Thực sự những cái trường cuối nó dài quá Còn uh, tầm trăm trường hơn trăm trường nữa Mình nghỉ lẽ nên không đọc được uh, thường xuyên anh em ạ Mình về quê về quê thì nó rất là khó Kém like thì mai mình up nhé Ok, xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 296 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn uh, Các bạn nghe chuyện thì đừng quên hộ phòng những cái like giúp phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện Và để đại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Lại tiếp tục bị nhật miệng rồi. Đâu có vấn đề gì anh em hết sự thông cảm. Vương Đạo Trí Tôn Tập 296 Bên trong vực sâu Tại một sân cốc hắc ám Có một đám người đang đứng. Người cầm đầu chính là Thiện Hoàng Bên cạnh hắn là Tê Môn Thuận Thủy Giờ phút này Thiên Hoàng cùng với Tê Môn Thuận Thủy Đang trợn mắt nhìn về phía đám người Vương Khả bay ở phía xa Vương Khả Sao đi đâu cũng thấy cái mặt của hắn nhỉ Không phải ban đệ hắn muốn cứu cung vi sao Bỗng nhiên lại thứ vực sâu là thế nào Còn Lại còn giả mà ác hoàng Thiên Thiện Hoàng kinh ngạc nói phải cảm ơn vương khả nếu không chúng ta đã bại lộ hoàng thượng tề môn thuận thủy cười khổ nói cảm ơn hắn sao giờ bà cái gì mà phải cảm ơn hắn không có hắn chậm vẫn có thể bày mưu lập kế mà thiện hoàng lạnh lùng nói tề môn thuận thủy nói diệm la nhân hoàng già mà ác hoàng đến đây để Hồng phá hủy long đài nếu không có vương khả ra tay nhất định hoàng thượng cũng là muốn động thủ Bảo hộ long đại. Đến lúc đó, thân phận chúng ta phải bại lộ là không hay đâu. <cười> Chậm đâu có ngờ Hồng Liên Nhân Hoàng và Hắc Điên Nhân Hoàng lại ngu như vậy chứ. Tự nhiên để bị lừa vòng vòng. Thiên Hoàng có chút không thoải mái nói. Tề một thợn thủy hơi cười khổ. Ai mà ngờ được chứ. Ba cái trò mèo của Vương Khả cũng có thể giả mạo ác hoảng. Đã vậy lại còn giả mạo thành công nữa. Ma tôn kia cũng to gàn quá Lấy đại địa Long Bạch ở ác thần Long Thành rồi Còn lấy luôn cả đại địa Long Bạch Ở thiện hoàng Long Thành sao Thiện hoàng hít mắt nói Hình như là Quan hệ giữa ma tôn kia và Vương Khả Cực kỳ không thể Trước đó không đâu Hắn đã ăn trộm công đức của hai đại hoàng triều Để đưa cho Vương Khả đấy Tên môn thận thủy nói Cùng ma làm bạn Rồi thì sẽ bị ma tha hóa thôi thiện hoàng lạnh lùng hoàng thượng vương khả có thể như cá gặp nước ở chính ma lượng đạo cũng là bản lĩnh quan bằng không lần này đã không thuận lợi như vậy rồi tề môn thuận thì nói, cười nói như cá gặp nước ta thấy hắn là am hiểu định nọ am hiểu cách lấy lòng ma đạo quần hùng thì có thiện hoàng trầm giọng nói lấy lòng hoàng thượng Hình như là trước giờ Vương Khải chưa từng lấy lòng bất cứ ai đâu. Tề môn thuận thủy như mày. Đang định giải thích giúp Vương Khải. Bắt đầu rồi. Thiện Hoàng đột nhiên trường mắt. Chỉ thấy theo tiếng gọi của ác Hoàng. Thiện Hoàng Long Thành, ác thần Long Thành tức khắc hào quang rực rỡ. Đây là sắp mở ra trận pháp. Nhưng mà phía bên kim liên Long Thành vẫn không có động tĩnh gì. Thiện Hoàng có nhãn lực rất tốt. Vừa nhìn lại một cái Tức khắc sắc mặt cứng đờ Sao Sao Vương Khải lại đánh nhau với ma thập tam nhỉ Thiện Hoàng kinh ngạc Đánh nhau rồi Sao lại thế chứ Quan trọng là Vương Khải ngăn cản ma thập tam Đồng thời tuyên chiến với chúng ma tướng Hắn Đây là muốn thành kẻ đi của toàn bộ ma đạo Trung Thần Châu sao Tên môn Thuận Thủy cũng vô cùng ngạc nhiệt Hắn Hắn phát điên cái gì vậy Thiện Hoàng cũng sửng sốt. Hoàng thượng. Ngài thế chứ? Vương Khả đâu có lấy lòng bất cứ ai. Hắn thế này xem ra là tâm hướng chính đạo. Đúng không? Tên môn thuận thủy cười khổ. Thiện Hoàng đen mặt. Kim Điên Long Thành. Ma thập tam trọng sinh. Vương Khả mặt mày buồn bực. Mẹ nó chứ? Tự dưng lại quên mất. cớ gì mình đã muốn giết hắn chưa? Hắn là thiên ma Hắn là thiên má. Giết xong lại sống lại mà. Bình bị bệnh à? Vương Khả. Người... Người thực khiến ta bất ngờ đấy Lúc này mới được bao lâu chưa? Người cư nhiên dám chém ta? Má thập tam cả kinh kêu lên. Sau đó liền hóa thành một vật sáng xông về phía Vương Khả. Trùng quỳ Vương Khả cũng chỉ là nguyên thần cảnh. Làm gì đọ lại được tốc độ của má thập tam? <cười> Chẳng qua ngươi chỉ được có thế. Ma Thập Tam cười lạnh. Oanh một tiếng. Hai trường hùng hậu đánh vào người của Vương Khả. Vương Khả không hề tổn thương mảy mây, Khiến cho Ma Thập Tam lần thứ hai hoài nghi đôi tay mình. Vì sao lại không có hiệu quả chứ? Xoạt một tiếng. Ma Thập Tam hết thảm. Che lấy eo bên trái, ngược ra sau. Hắn nhất thời vô ý liền bị Vương Khả chọc cho bị thương. Vương Khả, ngươi... Ngươi là đồ tà môn nhưng mà người không phải đối thủ của ta. Ma thập tam lạnh giọng nói. Dẫu sao ma thập tam cũng là võ thần cảnh đỉnh phong. Vương khả không có khả năng bắt kịp tốc độ quán. Vì sao ta lại muốn thành đối thủ của ngươi sao? Ta bảo hộ ma tôn đã được, được rồi. Vương khả căn bản không đuổi theo giết ma thập tam. Ma thập tam đỏ mắt nhìn vương khả. Hay, hay. Người cho rằng ta không cách nào bắt được ngươi sao? <cười> người không đòi kịp ta. Ta lại có thể thúc giục vạn điên cổ. Ta muốn xem người bảo hộ mà tôn kiểu gì đây? Nói xong. Ma Thập Tam liền định thúc giục vạn điên cổ. Ý ngươi là muốn giết chết cá, chết rách lưới sao? Người không cứu trượng phú ác hoàng nữa sao? Muốn cùng chết chung sao? Chỉ cần ngươi xả được giận là đủ rồi sao? Vương khả Trừng mắt nói. Ma Thập Tam cứng người. Đang định thúc giục vạn nên cổ cũng lập tức ngừng lại. Hắn không muốn chủ thượng thoát khốn sao? Sao có thể như vậy chứ? Hoàng Thiên Phong Ngươi bị mù à? Vì sao không chịu hỗ trợ ta? Ma Thập Tam hô lên với Hoàng Thiên Phong Hoàng Thiên Phong sững sốt Liên quan quá gì tới ta? Các người đánh nhau Bắt mớ gì ta phải nhúng tay vào chứ? Ma Thập Tam Lúc này tốt nhất là ngươi đừng có nhúc nhích Một khi ma tiên bỏ mạng Người có chết muôn lần Cũng không có dừa sạch tội của mình đâu Vương Khả hô to Ma tập tam khát cao nhìn chằm chằm Vương Khả Quả thực lúc này Hắn không có biện pháp nào cả Vương Khả bảo hộ ma tôn Hắn không thể bám vào người ma tôn Đó căn bản là lãng phí thời gian Đến tiếp tục kéo dài Chỉ biết là càng kéo càng hỏng chuyện <cười> Được Được Dung luyện thì dung luyện Sau khi dung luyện số đại địa Long Bạch đó xong Nếu các người còn dám phân tâm Ai cũng đừng có mỏng sống Mọi người dừng tay Mát thập tam hung tận này Lập tức đại chiến tại Kim liên Long Thành Đã dừng lại Mát thập tam đã thỏa hiệp Mà bên kia Mà tồn dung luyện nhị phẩm Bạch Điên Cũng đã tới thời điểm mấu chốt Oanh một tiếng Ngay khi toàn bộ đại địa lốc bạch tràn hết vào cơ thể Ma Tôn, hư ảnh Đại Quang Minh Bồ Tát bỗng nhiên biến sắc mặt. "Còn chưa đủ. Để ta tới giúp ngươi một tay, đừng cản ý chí của ta." Oanh một tiếng. Xá lợi từ của Đại Quang Minh Bồ Tát xông thẳng tới chỗ của Ma Tôn. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Ma Tôn chậm rãi hiện ra hư ảnh của tám đóa liên hoa. Số liên hoa này bắt đầu dung hợp lại với nhau hồng, hắc, bạch, tử bốn loại màu sắc hòa quyện thành một nháy mắt nở rộ kim quang lóa mắt oanh một tiếng một cỗ khí lãng thật lớn phá hủy toàn bộ cung điện cùng với trường thành bốn phía kim liên long thành chỉ sót lại một long đài thật lớn lộ ra ngoài Một đóa cửu phẩm kim liên nở rộ bên long đài lúc này đây Mà tôn ngồi khoanh chân trên cửu phẩm kim liên Như thể cả hai đã hòa hợp thành một thể vậy. Nam Mô A-di-đà Phật Một tiếng Phật hiệu vang lên. Bỗng nhiên cưu phẩm kim liên bay về phía khe lõm của Long Đài. Trong nháy mắt, Long Đài toát ra vô số kim quang bao phủ cả Long Đài. Tiện đà bắn lên tận trời. Sau đó ở trên trời cao, hình thành một đám mây mang hình dáng kim liên. Quang mang của nó cũng cùng với quang mang của hai đại Long Thành còn lại đối ứng lẫn nhau. Âm một tiếng. Ba tòa Long Đài đồng thời khởi động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian vực sâu đều đất rung núi chuyển. Vô số uổng mạng quỷ rơi yêu, hoàng sợ bay toán loạt khắp nơi Không chỉ riêng vực sâu. Giờ phút này bên ngoài cũng rung chuyển ẩm ầm Toàn bộ thập vạn Đại Sơn đều đã bị lay động. Không. Không chỉ có thập vạn Đại Sơn. Ngay hiện tại. Trung Thần Châu thập đại Hoàng Triều đều như là chìm vào trong động đất. Lùng lây, đất rung núi chuyển. Sóng thần tận trời, giống như là tận thế xảy ra, khiến cho vô số dân chúng ở Trung Thần Châu hốt hoảng không thuộc. Ở bên trong vực sâu, hư không run rời liên tục. Trận trận gió to gào thét xông thẳng đến vị trí ba tòa Long đại. Sức gió quá khủng bố, khiến cho đám người vương khả ngã trái ngã phải cả đám không ngừng lui về phía sau. ở ba tòa long đài như xuất hiện ba cơn gió lốc thật lớn, một cỗ lực lượng khủng bố như đang xé rách hư không vậy. ầm một tiếng, thiện hoàng kiếm, ác thần kiếm, cửu phẩm kiềm đền tất cả đều rung lên liên tục. mà ma tôn trong đó càng là siết chặt nắm tay, cảm nhận một cự một lực xé rách rất mạnh, lực này như là muốn xé nát thân thể của ma tôn ra vậy. đám người vương khảo ở bên ngoài. Đều đang nôn nóng chờ đợi. Vương Khả nhớ rõ Long Ngọc đã từng nói. Mặc dù dung hợp với cựu phẩm Kim Đinh, Ma Tôn cũng chỉ có ba phần cơ hội sống sót. Bây giờ nhìn không thấy rõ bóng Ma Tôn, ở bên trong, Vương Khả lại càng thêm rớt ruột. Ma Tôn, ngươi về sống sót, ta còn muốn cầu hôn Long Ngọc nữa đó, ngươi không thể chết như vậy được. Vương Khả nôn nóng la to. Ngay tại lúc tất cả thấp thòm chờ đợi, Bỗng nhiên một tiếng vang lớn Tiếng vang lớn này rất dữ dội Như là thể hư không vực sâu bị xé rách vậy Khiến cho vương khả cảm giác đỗ tai Cũng bị đếc nổ rồi Nhưng mà tiếng nổ vang này không tính là gì Vì tiếp theo một cỗ khí tức tựa như là thiên uy Mới khiến cho vương khả kinh hãi nhất Ba tòa long đài nằm ở ba vị trí khác nhau Ở xung quanh vực sâu Hình thành nên một tam giác đều Mà ở trung ương của tam giác Lại xuất hiện một huyệt động hư không trong hoạt động hư không này, mơ hồ xuất hiện một bóng người. Bóng người này tỏa ra thất thải hà quang, chiếu sáng toàn bộ vực sâu, tựa như là khí tức thiên uy bao phủ cả vực sâu, khiến cho người sợ hãi. Là chủ thượng. Rốt cục đã chủ thượng thoát khốn rồi, chủ thượng. Mã thập Tam lập tức mừng như điên kêu lên. Hắn đã trở lại. Hắn đã trở lại sao? Vương Cô Sơn Hoàng Thiên Phong sắc mặt khó coi. Vương Cô Sơn. Lão Hoàng. Người nói trượng phu ác Hoàng cũng là họ Vương à? Vương Khả kinh ngạc nói. Hoàng Thiên Phong nhìn Vương Khả. Lại không nói gì. Vì hiện tại tâm tình hắn cực kỳ bực bội. Chính hắn vẫn luôn theo đuổi ác Hoàng. Vẫn chưa thể thành công. Mà bây giờ làm Nam Nhân kia lại về rồi. Hắn biết hết hy vọng rồi. Giờ khắc này đám người ma thập tam Cũng không có nhào tới bóng người Đang tỏa ra thất thải hạ quang kia Mà là thứ nhào tới Lại là uổng mạng quỷ Toàn bộ uổng mạng quỷ Ở trong vực sâu đột nhiên Có ý thức trở lại Tất cả giận bắn người Nhào tới chỗ bóng dáng kia Trả mạng cho ta Trả mạng cho ta Vô số uổng mạng quỷ điên cuồng ngập tới Toàn bộ uổng mạng quỷ Mang theo tất cả âm khí Oán khí của vực sâu Xông thẳng tới. Trong nghe mắt đã bao phủ tiên nhân Vương Cô Sơn. Đang tỏa ra thất thải hà quang. Ma Thập Tam. Người không đi hỗ trợ Vương Khả kêu lên. Ma Thập Tam không qua đó hỗ trợ. Có lẽ là hắn quá tín nhiệm với chủ thượng. Cũng có thể là giờ phút này hắn có chuyện càng quan trọng hơn. Mà hắn bỗng nhiên nhìn về phía kim liên Long Đài. Gió lốc ở kim liên Long Đài chậm rãi ngưng tụ lại tạo thành một thứ giống như là vết nứt hư không vậy giữa mơ mơ hồ hồ trong vết nứt hư không dần hiện lên một thân ảnh lấp lánh kim quang đó là một tu phật giả đó là một phật môn bồ tát một đăng tiên cảnh tuyệt thế cường giả ra rồi tam đại chính đạo đăng tiên cảnh mắt thập tam trong những mắt phát lạnh tại kim đen long đài không chỉ xuất hiện vết nứt hư không mà còn hiện ra một thân ảnh bồ tát Giờ phút này tại ác thần Long Đài cũng như vậy, bên trong vết đứt hư không xuất hiện một lão già, mặc đạm bào, tay cầm phất trần không hề nhúc nhích. Tại thiện hoàng Long Đài, trong vết đứt hư không xuất hiện một bạch y nữ tử, nữ tử tay cầm trường kiếm, như là thể bừng tỉnh trong rấp để nhập định vậy. Phong ấn được mở ra, chính đạo tam đại đăng tiên cảnh cùng với ma tiên đều xuất hiện trước mặt mọi người tứ đại liên hoàng nhìn chăm chăm vào long đài. sau khi ác hoàng thúc giục ác thần kiếm, những đời có long đài đều rung chuyển. tuy phía bên kim liên long thành có hơi chậm chẽ một chút, nhưng mà rút cục vẫn mở sẽ được phong ấn. trung tâm ba tòa long thành, Mà tiên trở về, khiến cho tứ điên tứ đại liên hoàng hưng phấn tột độ. nhưng mà ánh mắt của tứ đại liên hoàng nhanh chóng bị thu hút bởi thứ khác. đó là sau khi long thành Bị gió lốc phá hủy Hư không vỡ ra Làm bại lộ thân ảnh của một lão già mặc đạo bào Chính là đăng tiên cảnh cường giả đến từ đạm một Một trong tam đại đăng tiên cảnh Đã thiết lập tam tài phong đế trận Phong ấn mà tiền ma thập tam đã dặn Sau khi phong ấn được giải trừ Chủ thượng thoát khốn Chúng ta nhất định phải tru sát tam đại đăng tiên cảnh Không thể để bọn họ thiết lập phong ấn lần nữa Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói: Đạo môn lão nhân này quá mơ hồ, không thấy rõ mặt, cũng không biết đó là ai, nhưng mà không quan trọng. Lão đã bị chấn áp ngàn năm, át hẳn đang suy yếu đến cực điểm, mau động thổ đi. Hồng Liên Nhân Hoàng nói. Khi nói chuyện, Tử Liên Hồng Liên nhị vị Nhân Hoàng đã dẫn đầu nhào tới, trường kiếm trong tay hai người đồng loạt chém xuống. Như là muốn một kiếm chém chết lão già kia Đột nhiên Một đạo kiếm quang rực sáng vụt tới Kiếm quang màu trắng phân làm hai. Trong những mắt chém về phía Trường kiếm của tử hồng nhị vị nhân hoàng Một tiếng vàng lớn Kiếm khí bùng nổ Trường kiếm của hai đại nhân hoàng bị cản lại Cả hai lui ra sau Kinh ngạc nhìn về phía kẻ đang ra kiếm quang đó Một bạch y nam tử Tránh ngay trước mặt lão già mặc đạo bảo Trần Thiên Nguyên là ngươi Tử Liên Nhân Hoàng cả giận nói Trần Thiên Nguyên Sao ngươi lại tới đây Hồng Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc Tại hạ chờ đã lâu rồi Trần Thiên Nguyên vung trường kiếm lên Trầm dạo nói <cười> Một mình ngươi sống thể cả nổi chúng ta chứ? Mau Cùng động thủ giết đắng tên cảnh lão như kia đi Tử Liên Nhân Hoàng lập tức kêu lên Chiến thần điện chiến thần Trần Thiên Nguyên tới Khiến cho mọi người căng thẳng trong lòng Biết rằng không thể có chút lươi lỏng nào bèn nhanh chóng cùng nhau đánh tới Ngay tại lúc Bạch Liên Nhân Hoàng muốn bổ nhào vào lão già mặc đạo bảo Thì đột nhiên một cây gậy gỗ ầm ầm đánh tới Oanh một tiếng Một tiếng vang thật lớn Cây gậy gỗ đánh đuôi Bạch Liên Nhân Hoàng Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc nhìn chủ nhân gậy gỗ Chính là một nam tử thân mặc kinh bảo Tay cầm chấp trường cột Cả hai mắt lạnh lùng. Chiến thần điện chiến thần. Chuông Tây Lái. Bạch Liên Nhân Hoàng xa xăm mặt mày Oanh một tiếng. Bên kia. Một cái nồi lớn chặn Hắc Liên Nhân Hoàng lại. Chiến thần điện chiến thần. Hoàng Nguyệt Ngã. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc thốt lên. Tam đại chiến thần của đại đại thiện Hoàng triều đều tới. Há <cười> Quả nhiên các người đã có mặt từ chức. Đáng chết, đáng chết. Mau ra tay. Nhất định đăng tiên cảnh đạo nhân này rất suy yếu. Mau ra tay. từ lên Nhân Hoàng giữ tận hồ địch, Oanh một tiếng. Bảy đại tuyệt thế cường già tức khắc giao chiếm với nhau. Trần Thiên Nguyên lấy một địch hai. Kiếm đạo hung mãn khiến cho nhân tâm kinh hãi. Xung quanh hắn xuất hiện vô số kiếm khí, bùng nổ tạo thành kiếm đạo lĩnh vực. Tứ Đại Điên Hoàng sát lầy trong trận chiến. Tạm thời không làm gì được. Toàn bộ rời yêu. mau giết lão nhân kia. Hắc Điên Điên Hoàng đôn nóng quát lên. Vâng. Đám rời yêu nghe lời nhào tới. Ngay lúc đó, một đám chiến thần điện chiến tướng xuất hiện. Đám người mộ dung lão cầu đại sát tứ phương. Số rời yêu đó căn bản là không phải đối thủ của nhóm chiến thần điện chiến tướng. Trường chính đạo nhanh lên. Người nhanh đi tiếp bị đăng tiên cảnh kia đi Mỗ dung lão cổ vừa đánh vừa hồ Hả Sao lại là ta Mẹ nó chứ Nơi đó là nguy hiểm nhất đấy Tứ đại điện hoàng có thể tùy thời phá tan phòng ngự của đám người cha ta Nhỡ đầu ta qua đó Toi mạng thì biết làm sao Trường chính đạo nói Trường chính đạo Người câm miệng cho lão tử Bảo người đi thì người bao đi đi Nếu không đi Lão tử lột ra người ra Trường Tây Lai đang chiến đấu cũng xa xa, gân cổ bắn lên. Mẹ nó. Trên đường đi đã dặn dò xong xuôi rồi mà còn thế. Nhi tử này của mình trước kia kiêu ngạo hào sảng Chuyện gì cũng đòi xông lên trước. Vậy mà bây giờ mấy năm này đi theo cái thằng Vương Khả kia. Học cái gì không học. Cuối cùng là hiện tại. nó muốn làm chuyện gì thì cứ chối đây đẩy đi. Đi thì đi. cha gấp cái gì chứ. Ta cũng chưa nói là không đi mà. Trường chính đạo mặt mày buồn bực. Sau đó trường chính đạo lấy ra một đống pháp bảo Tấm chắn bảo vệ bản thân thật tốt Xong mới chậm gì gì Chạy tới chỗ của lão giả mặc đạo bảo kia. Nhìn trường chính đạo cẩn thận như vậy Trường tên lai buồn bực một trận Nhi từ trước kia của ta đâu rồi chứ Nhiều người chúng ta bảo hộ ngươi như vậy Ngươi vẫn còn sợ chết được hả Rốt cuộc thì trường chính đạo cũng đến nơi Quanh thần lão giả mặc đạo bảo Có từng luồng khi lãng kết giới Nhưng mà dường như là kết giới này Không hề phòng bị trường chiến đạo Thẳng cho tới khi trường chiến đạo hoàn toàn tới gần Lúc này hắn mới nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc Mà lão già kia Cũng đang dùng vẻ mặt cổ quái Nhìn trường chiến đạo Già Già giá Là người Sao có thể là người chứ Trường chiến đạo cả kinh kêu lên Lão già không phải ai khác Chính là ra ra trường chính đạo, trường thiên sư. Khó trách trường chính đạo, kêu lên đầy sợ hãi, chỉ vì chuyện này quá là tà môn. Không phải trương thiên sư mới vừa phong ấn Long Hoàng cách đây 200 năm sao? Nói cách khác, hơn 200 năm trước, trương thiên sư vẫn đang hành tẩu thiên hạ, Nhưng mà vị đăng tên cảnh lão giả này, theo lý mà nói đã, ở đây tọa chấn tam tài phong đế trận hơn ngàn năm trước. Tức là một ngàn năm trước, lão đã bị phong ấn rồi, như thế nào? Sao có thể chứ? tôn tử, sao lại không thể là ta? ở miệng vực sâu lúc trước, người đã cầu ra ra ta thế nào? khóc thành như vậy, còn đốt giấy tiền vàng mã cho ta, <cười> mặt mũi trương gia ta đều bị ngươi làm mất sạch rồi. trương thiên sư trừng mắt nhìn trương chính đạo. Trường Chính Đạo há mồm ngạc nhiệt. Ng người, người thực sự là Gia Gia của ta. Nói cách khác một ngàn năm trước, bản thể của Gia Gia đã ở đây trấn áp mà tiền. Còn các người đi lung tung khắp nơi mấy trăm năm, gần đây là phân thân sao? Hơn hai trăm năm trước, chính phân thân đó trấn áp Long Hoàng. Biết rồi còn không mau tới đề cõng Gia Gia ngây. Trường Thiên Sư mắng Trường Chính Đạo. Trường chính đạo béo mồm. Sao ra ra là ngài nói chuyện cứ như đang mắng người vậy đây. Cứ như đang mắng người ta vậy. Tôi trong lòng thấy rất cổ quái. Nhưng mà trường chính đạo lại lập tức mừng như điên. Suốt cục đây chính là ra ra ruột nha. Tuy hiện tại ra ra đang suy yếu nhưng vẫn là đại lão thuộc hàng đăng tiên cảnh. Sau này ta sẽ có đại lão che chở Còn gì mà phải sợ ai. Đấy ra ra. Mau, mau lên trên lưng của ta. Trường chính đạo kích động đi lên cõng trường thiên sư. Mộ dung lão cầu. Chư vị tướng quần á, mau, mau bảo hộ ta đi. Để ta mau chóng rời đi. Ta phải bảo vệ gia gia của ta. Trường chính đạo kích động chạy tới. Gia gia, người yên tâm. Có ta bảo hộ người, không ai có thể thương tổn người. Trường chính đạo hưng phấn, khoe khoang một phần. Trường thiên sư hét thảm một tiếng. Hóa ra sau lưng lão... Đã trúng một mũi tên do rơi yêu bắn. Dạ dạ. Ờ, người làm sao thế? À. Sau lưng của người trúng tên sao? Hay là đổ tư thế nhá? Tao người chạy. Trường chính đạo kêu lên. ồn ào quá. Mau đi. Trường thiên sư mắng tôn tự của mình. Ngay sau đó. Một đám chiến tướng chiến thần điện. Oanh oanh điệt liệt. Bảo hộ trường thiên sư rời điện. Thiện Hoàng Long Thành. Thiện Hoàng Long Thành do ác hoàng tự mình trông coi. Khi đại chiến được mở ra, ác hoàng thúc giục thiện hoàng kiếm, đồng thời dẫn động ác thần kiếm ở nơi xa. Tuy kiềm liên Long Thành có hơi chiều hoãn một chút, nhưng mà rút cục vẫn mở ra được phong ấn. Cuối cùng, Ma Tiên cũng thoát khốn. Ác hoàng chỉ đưa mắt nhìn Ma Tiên ở nơi xa một cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn thân ảnh nữ tử xuất hiện trong phong ấn trước mặt. Thân ảnh nàng kia giống hệt trương thiên sư cũng là một cường giả cấp bậc đăng tiên cảnh đại biểu cho chiến thần chiến chiến thần điện một phương lúc trước từng chân áp mà tiệt giờ phút này nữ tử chậm rãi xuất hiện ánh mắt ác hoàng cũng chậm rãi trở nên lạnh bạc vương đại tiểu thư lại gặp mặt ác hoàng lạnh lùng này Giữa bạch quang rực rỡ nữ tử kia từ từ mở to hai mắt ánh nhìn sắc bén hướng về ác hoàng phi đối diện Khương Huyền Là ngươi mở ra phong ấn Đang tiên cảnh nữ tử trầm giọng nói. Đúng vậy Là ta mở ra phong ấn Vương Đại Tiểu Thơ <cười> Tam Tài Phong Đế Trận Lúc trước ngươi chấp trường dạ xoa vương ra Ta đối với ngươi vốn không hề tệ Chưa từng khó xử ngươi Chẳng sợ ngươi và ca ca trở mặt nhau Ta cũng luôn nói giúp cho ngươi Thế nhưng ta thật không ngờ, ta thật không ngờ rằng tâm ngươi lại độc ác như vậy. Chính vì phụ quân tin tưởng muội muội là ngươi, mới bị trúng mai phục của các ngươi, mới chúng bẫy dầm, mới bị phong ấn cả ngàn năm. <cười> ngàn năm? Ngươi có biết khái niệm ngàn năm là như thế nào không? Ngươi có biết một ngàn năm qua ta đã sống như thế nào không? Ác Hoàng hai mắt đỏ đậm, nhìn nữ tử trước mặt. Vương Đại Tiểu Thư Dạ xóa Vương Đại Tiểu Thư Một ngàn năm qua sống như thế nào? Ta không biết người sống như thế nào Nhưng mà một ngàn năm qua Ta cũng chẳng sống tốt đẹp gì Vương Đại Tiểu Thư lạnh lùng nói Cái đồ nữ nhân điên nhà người Chỉ vì đối phó với ca ca của mình Người không tiếc đồng quý vu tận sao? Cũng đã bị phong ấn Nhà đầu thối Đều là tại ngươi Đều là tại ngươi Ác hoàng điên cuồng hết Tổ huấn vương gia Kẻ nhập ma phải chết Vương gia ta bị ma đạo Hại thành như vậy Hắn cư nhân nhập ma sao Lại còn thành một trong những nành vuốt khủng bố nhất Của vị ma vương ở thần châu tinh kia Đáng chết Phải giết hắn Hắn đã quên kẻ thù truyền kiếp của vương gia ta hắn đã quên mối thù hận của tổ tông vương gia vương gia không thể vì hắn mà bị thiên hạ thoá mà không thể đền hủy danh họ danh dự của vương gia hắn ta tự tạo nguyện. ta phải tới rửa sạch phong ấn hắn ta không hối hận vương đại tiểu thư lạnh lùng này người người chán ghét mà <cười> một khi đã như vậy hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nhập mà ta Ngược lại muốn nhìn xem, liệu người có nguyện ý nhập ma hay không? Không nhập ma chính là chết. Ta phải tự tay phá hủy tín niệm của người. Hối hận ngàn năm của ta. Phải để người nếm thư một lần. Ác Hoàng đi tới. Sắc mặt vương đại tiểu thư tối xuống. Lúc này nàng đang ở trong thời điểm suy yếu nhất. Căn bản là không phân tán được. mắt thế ác Hoàng sắp bắt được vương đại tiểu thư. Bỗng nhiên có một bàn tay bất chợt xông ra Đánh tới chỗ của ác hoàng Oanh một tiếng Một tiếng vàng lớn Hư không tức khắc nổ tung Bước chân ác hoàng cũng ngừng lại Bởi vì có thể ngăn cản một trường của ác hoàng Nhất định cũng phải là đang tiên cảnh cường giả Nhìn lại Chỉ thấy trước mặt vương đại tiểu thư xuất hiện một nam tử mặt kim bảo Chính người này đã dùng một trường ngăn ác hoàng lại Khương Hoàng Ác hoàng nhíu mày Thiện Hoàng Phương Đại Tiểu Thư cũng nhìn về phía kẻ bất chợt xuất hiện kia Đúng là Thiện Hoàng không thể nghi ngờ Khương Huỳnh Người đã quên sao Ta nói rồi Ta muốn cưới Vương Đại Tiểu Thư Nếu người đã thương nàng Ta biết đi đâu mà tìm một Vương Đại Tiểu Thư khác đây Thiện Hoàng khẽ cười nói <cười> Cưới sao Người là cái dạng đức hạnh gì Ta còn không biết sao nhà đầu này tâm cao khí ngạo, căn bản là trướng mắt người, người còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ác Hoàng cười lạnh nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta đã tới, không một ai có thể động đến vương đại tiểu thư. Thiện Hoàng lạnh lùng, trong lúc nhất thời, Thiện Hoàng, Ác Hoàng đối thoại gay gắt, một cỗ sát khí ầm ầm bao phủ toàn bộ phế tích Thiện Hoàng Long Thành. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã? Ác hoàng lạnh lùng nói. Khi nói chuyện thiện hoàng, ác hoàng, lần thứ hai song trường ba trạng. Oanh một tiếng. Một gọi khí lãng thật lớn song thẳng tứ phương. Một ít rơi yêu, gần lập tức bị lãng khí cường đại này xé tan tác. Máu mẹ văng khắp đời. Ác hoàng giao chiến thiện hoàng. Đôi bên bắt đầu rằng coi lẫn nhau. Một người quyết bảo vệ vương đại tiểu thư Còn một người thì quyết xử lý vương đại tiểu thư Ai không nhận ai Khương Hoàng Lúc trước người ném thiên hoàng kiếm Chính là vị vương đại tiểu thư <cười> Tuy rằng nàng trướng mắt người Nhưng mà vì nàng Người đúng là trả được đại giới Ta còn tưởng người muốn cướp đại đế vị của phu quân ta Hóa ra ta đã đề cao người quá rồi Ác Hoàng lạnh lùng nói: Không, cả vương đại tiểu thư và đại đế vị ta đều muốn có. Về mặt thiện Hoàng trở nên kiên định, chỉ dựa vào ngươi. Ác Hoàng khinh bỉ. Khương Huyền, rốt cục ngươi cũng từng là tỷ của ta, ta cũng không muốn làm khó ngươi nhiều. Vì đối phó ngươi, ta tự mình đến chỗ phụ thân, phụ thân mượn pháp bảo thiên la thần ngục cương huyện trung thần châu không phải nơi thuộc về người người cần về đi hôm nay người đừng có hồng làm cặn thiện hoàng lạnh lùng nói oanh một tiếng ngay lúc này từ trên trời lập tức sáng xuống một lồng giam lõm lánh lồi quặc bao phủ ác hoàng lẫn thiện hoàng ở bên trong ầm một tiếng bên trong lồng giam tức khắc phóng ra vô số lôi điện bắn thẳng vào hai người Thiện Hoàng đối trường với ác hoàng. Sau đó mượn lực phản chấn đùi ra sau. Nhanh chóng rời khỏi lồng giam kia. Lôi điện vô tận như đại dương mênh mông, sông thẳng tới ác hoàng. Thiên la thần ngục. Ánh mắt ác hoàng lạnh lục. Khương huyền. Tạm thời ngay không thoát được đâu. Ác Hành người cũng biết thiên la thần ngục là bảo vật có từ ba ngàn năm trước. Là do mấy vị tiên nhân hiệp lực dùng tiên khí luyện thành. Nó từng giam giữ không ít đăng tiên cảnh trước giờ chưa ai có thể thoát được chờ ta lấy được đại đế vị rồi lại sẽ mang đến người đi thiện hoàng trầm giọng nói ác hoàng một tay ôm tạ lót một tay đánh giặc oanh một tiếng lực lượng cường đại khiến cho lồng giam ầm ầm lên nhưng mà dường như là bên trong lôi điện có một cỗ uy thế ngập trời đối kháng lại với lực lượng quá quang ác hoàng gào to chỉ thấy thiên la thần ngục rung lên điên cuồng sau đó biến dạng Méo mó. Thiên la thần ngục bị biến dạng. Khiến cho thiên hoàng tái mặt. Hắn nói. Ngươi. Đằng tiên cảnh đã. Gương mặt ác hoàng lộ ra phải giữ thật. Nàng dùng một tay tiếp tục đánh sâu vào thiên la thần ngục. Đang định vận thêm sức mạnh hủy diệt thiên la thần ngục. Nhưng mà đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Sau đó ngược lại. Làm ta sợ hết thổn. Hóa ra người chỉ có thể đánh đến cực hạn của thiên la thần ngục. Chứ vẫn chưa đủ sức để hủy diệt nó Thiện Hoàng thở phào nhẹ nó Hoàng thượng Chính sự quan trọng Tên môn thuận thủy cách đó không xa bỗng dưng kêu lên Thiện Hoàng lập tức quay đầu nhìn lại Giờ phút này Tên môn thuận thủy nhìn vào bên trong lồng giam Thần sắc lại trở nên phức tạp Hoàng thượng Nơi này cứ giao cho thần Người mau đi lấy đại đế vị Tên môn thuận thủy nhấn mạnh lần nữa Được, Tây Môn Thuận Thủy Người chờ lát nữa mang khương huyền về Người cũng có thể thúc giục Thiên La Thần Ngục Nơi này giao cho người thiên Hoàng nói Vâng, Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng thiên Hoàng nhìn về phía tiên nhân Đang tỏa ra thất thải hạ quang ở phía xa Lập tức phóng tới đó Tây Môn Thuận Thủy nhìn Ác Hoàng trong Thiên La Thần Ngục Hơi hơi thì lễ Ác Hoàng Đã đắc tội nhiều nói xong tên môn thuận thủy vung tay lên một đám nữ tu giả xuất hiện Mang vương đại tiểu thừa theo chúng ta đi tên môn thuận thủy nói cái gì đám nữ tu giả kinh ngạc nói không phải là ngươi vừa nhận lệnh thiên hoàng xử lý ác hoàng đang bị giam giữ sao đi là đi thế nào không nghe thấy sao tên môn thuận thủy trừng mắt vâng Một đám thuộc hạ tức khắc đến lên. Đám nữ tu già cõng vương đại tiểu thư bay về nơi xa. Tây môn thuận thủy không hề do dự, cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều rời đi. Chỉ còn lại một mình ác hoàng bị giam giữ trong thiên la thần ngục. Cùng với, thành, cùng với thanh thiện hoàng kiếm, cắm trên long đài vẫn đang dùng lên ong ong trước mặt. Ác hoàng nhìn theo tây môn thuận thủy rời đi, hai mắt híp lại mà tây môn thuận thủy thì mang theo vương đại tiểu thư biến mất trong bóng tối, không hề dừng lại, tiến thẳng tới miệng của vực sâu. tây môn thuận thủy, sao ngươi lại động thủ với ác hoàng? vương đại tiểu thư tò mò nhìn tây môn thuận thủy hỏi. tây môn thuận thủy khẽ cười khổ. động thủ? vương đại tiểu thư đùa kiểu gì vậy? ta sao có thể đã đối thủ của ác hoàng chứ? ác hoàng bị nuốt trong thiên la thần ngục. Không phải ngươi có thể thao túng thiên la thần ngục sao? vương đại tiểu thư nhớ mày nói. vương đại tiểu thơ. Hẳn là ngươi cũng thấy được. Bạn đấy thiếu chút nữa là thiên la thần ngục đã bị ác hoàng hủy hoại. Thiên la thần ngục sao có thể đủ sức giam giữ ác hoàng chứ? tề môn thuận thủy lắc đầu nói. Không đúng. Chẳng phải lúc nãy ác hoàng đã đến cực hạn rồi sao? Nếu ác hoàng đủ khả năng phá vỡ thiên la thần ngục. Vì sao vừa rồi nàng lại cam tâm bị cầm túng? Vương Đại Tiểu Thư Nghi hoặc nói. Ta cũng không biết ác hoàng có mục đích gì. Nhưng ta có thể khẳng định. Nếu ác hoàng muốn phá vỡ Thiên La Thần Ngục, tuyệt đối không khó. Người quên sao? Bà lệ ác hoàng một tay ôm tạ lót, một tay đánh đến cực hạn của Thiên La Thần Ngục. Vậy nếu nàng buông tạ lót thì sao? tề Môn Thuận Thùy nói. Ồ. Đồng tử Vương Đại Tiểu Thư co lại Ta cũng không hiểu được hành vi của ác hoảng. Nếu đã không hiểu, thì chớ nên cậy mạnh. Có thể cứu vương đại tiểu thư về đã là rất không tệ rồi. Tên bồn thuần thủy thở dài tiếp tục nói. Thần sắc vương đại tiểu thư trở nên phức tạp. Nàng lầm mập. Khương huyền này, một ngàn năm qua, rốt cục là thực lực nàng đã mạnh đến mức nào. Đó chính là thiên la thần cục. Nàng cũng có thể phá vỡ sao Thứ ấy được xưng là ngục giam Đăng tiên cảnh Vậy mà nàng Không biết Hiện tại ta cũng không rõ Tây môn thuận thủy cười khổ nói 3 giờ phút này Tại thiện hoàng long đài Ác hoàng mặt mày âm trầm Nhìn mọi người rời đi Ác hoàng ôm tạ lót Không tiếp tục đánh sâu vào thiên la thần ngục Ác hoàng bất động Thiên la thần ngục cũng dần dần bình ổn lại Nguy hiểm thật Nếu mà nãy ta mạnh mẽ phá tàn thiên la thần ngục Khi nó bị nổ tung Chắc chắn là lực phản chấn sẽ rất lớn Nếu vì thế mà khiến cho Pháp bảo chữ vật này bị hủy hoại Ta biết đi đâu tìm nữ nhi thế Nữ nhi của ta Ác Hoàng về mặt sợ hãi Nhìn ra bên ngoài Thời điểm này hai bên Long Đài vẫn đang xảy ra đại chiến Mà bên phía phù quân cũng cùng với Thiện Hoàng Đã tấn công tới Nhưng mà ác hoàng chỉ lướt bắt một cái chứ không hề chú ý thêm. Nàng cao nguyện ngồi xuống trong lồng giam, lật tay lấy ra từng khối bê đá, bắt đầu chọc chúng. Bắt đầu đọc chúng. Trong bê đá, có hơn 200 năm hận ý của Long Hoàng. Vừa rồi ác hoàng sợ bê đá sẽ bị phản được chấn làm học. Hiện tại nàng không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào nữa. Chỉ muốn đọc xong tất cả tấm bê đá này. Bởi vì ác hoàng không muốn xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Tức khắc, những dòng chữ đầy hận ý trên tấm bìa đá đã được ác hoàng đọc lên không ngừng. Tại Kim Liên Long đài Đám người vân khả nhìn chằm chằm Long đài Tiền nhân ở xa đã thoát khốn Đang bị vô số uổng mạng quỷ bao vây Nhưng mà lúc này ai cũng không đi Mà là cùng nhau nhìn vào trong vết nứt hư không bên cạnh Ma Tôn Ở đó có một Tôn Bồ Tát thân ảnh Bồ Tát cực kỳ mơ hồ, không thấy rõ bộ dáng. Ngài ngồi trên long đài, không hề nhúc nhích. Đây là vị Bồ Tát nào của Phật môn nhỉ? Hoàng Thiên phòng cách đó không xa, tòa bèn nghi hoặc. Lão Hoàng, ngươi không biết à? Vương Khả hỏi. Vô nghĩa. Sao ta có thể biết được? Năm đó chính đạo cường giả bí mật tiến hành, thế cục do Vương Đại Tiều Thư định sẵn. Ai cũng không biết người lớn, người tới gồm những ai. Có rất nhiều đăng tiên cảnh tới, nhưng mà phần lớn đều chết hết. Phật môn cũng đâu chỉ riêng một vị Bồ Tát tới. Ta chỉ biết, Đại Quang Minh Bồ Tát chết ngay tại chỗ. Thân thể hóa thành xá lợi tử. Còn những Bồ Tát nào khác tham dự bày trận, thì ta không rõ. Hoàng Thiên Phong nói. Giờ phút này Ma Tôn thống khổ giống ta. Ma Tôn. Sao thế này Không phải đã kết thúc rồi sao Vâng khả cả kinh kêu lên Vẫn chưa kết thúc Hiện tại mới là nguy hiểm nhất Trừ phẩm kim liệt thiên hoàng kiếm Ác thần kiếm Lúc này đều không lấy được Lần này mở ra độc phong ấn nguyên, nguyên thần Nguyên nhân thực sự là nhờ tam đại trí bảo Thế thần tam đại đăng tiên cảnh Thừa nhận rằng xé của tam tài phong đế trận Hoàng thiên phong nói Cái gì Vậy khác nào là phải thừa nhận áp lực Bị phong ấn của tiên nhân kia đâu Vân Khả kinh ngạc Không khoa trường đến vậy Tam tài phong đế trận cũng bị giải trừ rồi Hiện tại sức mạnh răng xé của phong ấn này Chỉ có 8 phần thôi Hoàng Thiên Phong giải thích Mặt Vân Khả đen lại nhìn Hoàng Thiên Phong Nói cái gì mà chỉ có 8 phần thôi Người có hiểu sai chỗ nào về lực lượng phong ấn tiên nhân không vậy Mà Tôn mới chỉ đặt võ thần cảnh thôi mà Vậy có cách nào cứu Mà Tôn không? Vương Khả nôn nóng. Không. Chỉ có thể chờ sức mạnh răng rẽ chậm rãi tàn đi. Nói chung là cần có thời gian. Hoàng Thiên Phong giải thích. Sắc mặt của Vương Khả cực kỳ khó coi. Chờ sao? Phải chờ như thế nào? Mà Tôn chờ được sao? Nam mù A-di-đà Phật. Ngay lúc đó, đang trên cảnh Bồ Tát mới vừa thoát khốn bỗng nhìn bước vào Long Đài Nơi mà Tôn đang ngồi Quanh một tiếng Ngay lập tức một cỗ lực lượng khủng bố đánh thẳng về phía vị Bồ Tát kia Bồ Tát tức khắc cuộn người lại Tránh ra phía sau mà Tôn Bồ Tát kia sẽ không có việc gì đấy chứ Vương Khả hỏi Hoàng Thiên Phong Ta cũng không biết Có thể một ngàn năm qua Hắn chân áp Vương Cô Sơn Đã phải biết làm sao để tránh đến sức mạnh rằng xe đó hiện tại hắn nấp ở phía sau ma tôn giống như là lo cả là chúng ta giết hắn vậy hoàng thiên phòng đáp bồ tát này lên long đài nấp ở phía sau ma tôn là để trốn tai nạn sao mẹ nó hắn cũng là hèn quá thể mà vương khả giận dữ khốn kiếp các người mù hết cả sao dám để đăng tiên cảnh bồ tát kia tiến vào long đài còn không bao giết hắn đi ma thập tam kinh giận nói sáu võ thần cảnh ma tướng lập tức nhào về phía Long đài. Một tiếng vàng lớn Sáu đại ma tướng nổ bay ra ngoài Toàn thân máu thịt bầy nhầy Tình trạng vô cùng thê thảm. Căn bản không thể tới gần Long Đại này Ma thập tạm biến sắc mặt, Sức mạnh rằng xé của Long đài quá mạnh Không ai có thể tới gần Ma thập tam, Không phải ngươi trọng sinh được sao Người tới giết dứt Bồ Tát kìa đi Không phải là được rồi sao Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói Ta đi vào kiểu gì Đi vào lại bị xé nát Ta trọng sinh Sau đó ta lại bị xé nát Rồi lại trọng sinh Cứ lặp đi lặp lại như vậy sao Ta đâu có bị điên chưa Nếu không phải ma tôn có kiểu phẩm kim liên che chở Thì đã bị xé nát từ sớm rồi Hiện tại Long Đài này Chính là cái cối say thịt đấy Ma Thập Tam trầm giọng nói Vậy thì chờ thôi Chờ sức mạnh rằng xé trên Long đài chậm rãi tản đi. Hoàng Thiên Phong nói. Ta không chờ được. Lúc này đang tiên cảnh Bồ Tát kia. Đang ở trong trạng thái suy yếu nhất. Bây giờ không giết hắn. Chả đã để hắn từ từ khôi phục sao. Lúc này nhất định phải giết hắn. Ma Thập Tam nói. Cái gì ngươi cũng không làm được. Vậy ngươi kêu cái gì? Hoàng Thiên Phong mỉa mạnh. Ta không giết được Bồ Tát kia. Nhưng mà Ma Tôn có thể mà. Ma Tôn ở bên trong. Hắn có thể động thủ giết đối phương Ma Tôn Người mau ra tay đi Ma Thập Tam quát Ma Thập Tam Chả lẽ người không thấy à Ma Tôn đang thừa sức mạnh rằng xé khủng bố đấy Không thể nhúc nhích Ma Tôn đã thống khổ lắm rồi Người bỏ hắn ra tay cái gì đây Vương Khả khiển trách Bên trong Đăng trên cảnh Bồ Tát kia trốn sau Ma Tôn Mà Ma Tôn thì đang ngồi trên cửu phẩm kim liệt Cả người đau đớn run dày Căn bản là không nghe thấy bên ngoài đang có những cái gì Ma tôn Ngươi mà không động thủ Tại sẽ thúc giục vạn nên cổ trong cơ thể của ngươi Ngươi muốn sống không bằng chết à Ma thập tam tiếp tục lạnh giọng nói Ma thập tam Ngươi dám sao Hiện giờ ma tôn phải thừa nhận sức mạnh rằng Xé đã là cầu tử nhất dịch Căn bản đâu có thể làm gì được chứ Nếu ngươi còn thúc giục vạn nên cổ Ma tôn mới chống đỡ như thế nào Ngươi mà dám làm vậy ta lấy mạng của ngươi Vâng Khả chưa mắt cả giận. Mắt tập tam lạnh đồng nhìn Vương Khả, tỏ ra khinh thường. Chuyện này không do người quyết định. Hiện giờ chủ thượng đã thoát khốn. Việc sống chết của bà Tôn không còn quan trọng. Lấy công báo thù riêng thì sao chưa? À, mình xin ngừng đây nha mọi người. Đang đọc nghẹt mũi quá. À, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện nha. Xin chào.